Để bạn lịch sự hơn ở công sở, lịch sự ở công sở, theo các chuyên gia tư vấn việc làm, đó là sự khôn khéo và khéo léo theo kiểu của các chính khách thể hiện qua hành động và thái độ của bạn đối với những người xung quanh trong công sở. Một số quy tắc có thể giúp bạn ứng xử lịch sự. Kiểm tra và loại trừ những chuẩn không hợp của bạn. Chúng ta đều có những chuẩn mực làm kim chỉ nam cho những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, các chuẩn mực đó nhiều khi lại không phù hợp lắm trong một số tình huống. Một trong những cách dễ nhất để nhận ra những chuẩn mực của bạn là tự đánh giá quan điểm của bạn. Ví dụ, bạn nghĩ đến điều gì khi nghe một cái họ dân tộc. Hoặc bạn có thành kiến với một đồng nghiệp mắc bệnh đồng tính luyến ái. Nếu như bạn nhận ra ngay những phản ứng tức thời của mình khi đón nhận những thông tin và sự việc tương tự như vậy, bạn sẽ hiểu ra ngay chúng xuất phát từ đâu, chính từ những điều mà bạn gọi là những chuẩn mực hay quy tắc của bạn. Và bạn cũng hiểu ngay rất nhiều chuẩn mực của mình không thật lắm, không phù hợp trong nhiều trường hợp. Bước ra khỏi khu vực an nhàng của bạn. Không có gì khó hiểu khi người ta thường xích lại gần hơn những người khác giống mình và sẵn lòng chia sẻ quan điểm, mối quan tâm. Điều này thường xảy ra nơi công sở. Bạn chỉ cần vào quán giải khác hay tăng tin cơ quan sẽ dễ dàng tìm thấy được những người có kiến thức nền giống nhau thường ngồi với nhau. Bản thân bạn cũng khó ngồi lâu với những ai không giống bạn. Nhưng điều này không nên vì một công ty hiện nay bao gồm nhân viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau và có thể có nhiều quốc tịch khác nhau. Hãy mời ai đó dùng cơm trưa, bạn sẽ thấy mỗi người đều mang lại cho bạn sự ngạc nhiên thú vị. Cẩn thận với tính hài hước Sự hóm hỉnh, tính hài hước có thể làm những người xoay quanh bạn vui vẻ. Nhưng nhiều người đã phải chịu khống đốn sau khi kể những chuyện cười với mục đích chỉ đùa vui. Họ không để ý rằng những trò đùa gây cười vô hại với họ nhưng lại làm tổn thương người khác, có thể người đó đang giữ một chức vụ cao hơn và cho rằng bạn nói thấy họ. Những câu chuyện đùa bẩn có liên quan đến những người thuộc cấp, phụ nữ, người mắc bệnh đồng tính luyến ái, người khuyết tật, người cao tuổi không thích hợp trong môi trường làm việc nơi công sở. Đặt câu hỏi Bước chân vào một công sở Bạn buộc phải học văn hóa công sở ở đó. Ngày nay, bạn trẻ thường làm việc trong các công ty nước ngoài nơi có nhiều người mang quốc tịch khác nhau. Xây dựng mối quan hệ với những người khác nền văn hóa với bạn, nói như thế nào về sự khác biệt của bạn đối với họ. Bạn sẽ hỏi như thế nào để hiểu biết về quan điểm, nền tảng văn hóa và tìm hiểu ra sao về cách ứng xử sao cho đúng. Đó là cả một cuộc hành trình tìm hiểu văn hóa mà bạn phải làm để ứng xử lịch sự. Khác biệt về giao tiếp Cử chỉ, ngôn ngữ điệu bộ trong giao tiếp khác nhau tùy thuộc nền văn hóa khác nhau. Để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc, bạn cần tìm hiểu văn hóa giao tiếp qua sách vở, thực tế và trên mạng Internet. Tôn trọng ý kiến khác Mỗi người có một nền tảng học vấn và văn hóa khác nhau. Điều này dễ thấy khi họ có những suy nghĩ và phản ứng khác nhau với cùng một sự việc đang diễn ra. Vấn đề của bạn với tư cách là một đồng nghiệp trong công sở, bạn cũng phải học cách tôn trọng những ý kiến, nhận định khác của các đồng nghiệp và tìm cách thỏa thuận hợp lý vì mục tiêu chung. Quy tắc vàng và là quy tắc cơ bản nhất, hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn người ta đối xử với bạn. Nếu bạn đối xử trân trọng và quan tâm với đồng nghiệp, họ khó có thể làm điều ngược lại với bạn.